Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vi Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 37 Hồi thứ 76, trở lại Kinh Đô Ngày kia, Ngô Thành Nhân cùng Lục Y Lang Tử về đến Kinh Đô Thăng Long. Hôm ấy, nhằm tiết thanh minh, thiên hạ lũ lượt kéo nhau đi tảo mộ, ngựa xe dập dìu, người đông nầm nợp, Từ những hàng vương tôn công tử, những bậc trâm anh đài cắt, cho đến hạng thứ dân bình thường hay những đám gia nhân tỷ nữ. chẳng kề gấm vóc luận là siêm y hoàng bào sạc sỡ, hoặc những bộ quần nâu áo vải giản dị đơn sơ. Tất cả như đang hòa mình trong bầu không khí chóa ngập của ngày hội ấy, cũng là điều kiện tốt, tạo nên những cuộc tri ngộ tương phùng đối với nhiều cặp tài tử gia nhân, hoặc những đôi anh hùng thục nữ. Đôi bạn hiệp khách giang hồ bàn với nhau tìm đến một quán trọ để rũ sạch những lớp bụi được xa. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hai người dùng điểm tâm qua loa, bèn thong thả rào qua khắp trốn kinh thành. Ngô Thành Nhân cảm thấy ấm lòng khi nhận thấy cuộc sống của nhân dân sau 14 năm nhìn chung đã thay đổi khá nhiều. Từ những nếp sinh hoạt hàng ngày, công việc làm ăn, giao tế, các nhu cầu về cuộc sống của kinh đô đương thời, Thành Nhân lại càng lạc quan tin tưởng hơn về sự trường tồn vững vàng của dân tộc. Nước non bao cảnh can qua, từ trong dấu bể nở hoa muôn đời, giải gấm vóc một trời rực rỡ, con lạc cháu hồng nảy nở sinh sôi. Nước non bao cảnh can qua, từ trong dâu bể nở hoa muôn đời, dài gấm vóc một trời rực rỡ, con lạc cháu hồng nảy nở sinh sôi. Lòng dấy lên niềm rộn ràng phấn khởi, đôi bạn cứ ứng dung dạo qua khắp nẻo phố phường. Nhờ tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm giang hồ, ánh mắt tương trài của thành nhân có thể nhìn xuyên thấu cuộc sống đang nhộn nhịp trước mắt. Hai người gò cơ ngựa ngắm cảnh hồ gơm. Thành nhân trầm ngâm nhìn ra mặt hồ lặng sóng, chẳng nói với nghĩa đệ của mình. Mặt hộ trông thật bình yên phẳng lặng, hiền đệ nhỉ. Lục ý lang Tử gật gù, dõi đôi mắt mơ màng, ngắm cảnh mây nước nên thơ. Chàng thư sinh đang thả hồn vào cảnh vật thiên tiên huyền diệu. Chàng ta còn đang định tìm tứ thơ để vịnh một bài, bỗng nghe đại ca nói tiếp. Nhưng hiền đệ có biết chăng, bên trong cái bình yên ấy lại đang có sự biến đổi từng giờ từng khắc. Ngay đến đây, chàng thư sinh áo lục thoáng nghe giật mình. Chàng hiểu câu nói của thành nhân ám chỉ điều gì, mà nghĩa đệ của chàng lại trột dã như vậy Thành Nhân vô tình bày tỏ nhận xét của mình, "Để rồi Hiền đệ xem, Ngô huynh không thể lầm lẫn được đâu." Lục Y Lang Tử thực sự hoang mang, không dàn lòng được nữa, chàng ta bèn rụt rè hỏi, "Ý đại ca muốn nói?" Thành Nhân đang hắng một tiếng, đảo mắt nhìn quanh rồi mới chậm rãi nói, "Hiền đệ biết không, Thằng Long Thành tuy bên ngoài vui vẻ nhộn nhịp đó, nhưng bên trong thực tế vàng thau còn đang lấn lột. Phụ huynh đã nhận ra trong những cái bình thường kia sẽ có nhiều điều bất ổn. Hiền đệ nên cẩn trọng đó." Bây giờ, Lục Y Lang Tử mới nén nhẹ tiếng thở dài, chàng ta gật đầu như đã lĩnh ý. Hai người định quay ngựa trở về quán trọ, say thấy một người ăn vận theo lối viên ngoại từ xa tiến thẳng đến vòng tay thi lễ cúi chào Người này tuổi chạc tứ tuần, thân hình cân đối, gương mặt phúc hậu, cùng cách điềm đạm dễ gây thiện cảm. Chàng thứ sinh áo lục lật đật đáp lễ, bỗng nghe thành nhân khẽ khẽ giao lên. "Ô kìa, tưởng ai xa lạ, hóa ra là Đỗ Thiện Hiền huynh." Người kia thi lễ xong, bèn cắt giọng nghiêm túc Thưa thiếu chủ, đúng vậy, tiền nhân là một trong tứ về tiền môn ngày trước, được chư vị chức sắc bản phái, phân công về đây đã gần 8 năm rồi. Mọi người chỉ biết tiền nhân là viên ngoại vùng này, vừa rồi tiền nhân được người của bản phái báo cáo cho hay rằng, thiếu chủ đang trên đường đến chỗ này, vậy xin kính thỉnh người về trang viên để tiền bề đàm đạo. Thành nhân gật đầu thốt Được, nhưng xin hiền huynh đổi cách xưng hô cho tiền lợi. Thưa vâng, tiền nhân gọi công tử được không? Tốt lắm. Tên mã Phu trẻ tuổi dắt ngựa đến dâng dây cưng cho viên ngoài. Thành nhân vui vẻ giới thiệu Lục Y Lang Tử với người thủ hạ thân tín ngày trước của chàng. Đây là Lục Y Công Tử, Nghĩa Đệ của Ngu Mỗ. Còn vị này là Đỗ Thiển, Đệ Tử Hàng Phẩm Bậc Thứ Nhất, một trong tứ về tiền môn đất hiện đề. Hai người lại thi lễ với nhau một lần nữa. Sau đó, thành nhân bảo Nghĩa Đệ cùng đi với tên Má Phu trở lại quán trọ lấy hành lý. Còn chàng với viên ngoại về trang viên trước. Lục Y Lang Tử hớn hở vâng lời. Khi còn lại hai người giao ngựa sát bên nhau, thành nhân hỏi người thuộc hạ trung thành Hiền Huynh, đệ tử của bản phái ở đây có đông không? Đỗ viên ngoại nghiêm giọng đáp. Thưa thiếu chủ, dưới tay tiệt nhận hiện có hàng trăm người. Họ đang làm nhiều nghề nghiệp khác nhau để sinh sống. Được bố trí giải đều ra các phố phường để làm tay mắt cho chúng ta. Thế còn một trăm người nữa được phân bổ về Thăng Long Thành hiện tại làm việc ở đâu? Dạ, số này dưới sự điều hành của Trương Huynh và được sung vào các cơ đội quan binh triều đình của chúng ta hiện nay họ đang bí mật giúp cho tướng quân Trần Quốc Tuấn xây dựng trước căn cứ phòng hậu ở Quá Châu. Thành Nhân gật gù nhủ thầm trong bụng. Ngày trước nghĩa phụ ta đã dâng cho triều đình hai túi cẩm nang, có lẽ một trong hai túi này đã hướng dẫn việc xây dựng cứ địa dự phòng ở vùng Quá Châu thì phải. Hay lắm, ta cũng nên đến đó một chuyến. Trước là vấn an Trần nghĩa huynh của ta, sau nữa khảo sát vùng mật cứ nọ để có thể góp thêm những ý kiến dự phòng hữu hiệu hơn. ấy chính là những thiện ý chẳng tốt lắm sao? Nghĩ rồi chàng buồn miệng thốt. Nếu ở vùng đó mà gây trồng được nhiều tre gai thì rất tốt. Người thuộc hạ trong lớp viên ngoại không khỏi kinh ngạc. Ông ta trố mắt nhìn vị trưởng môn nhân trẻ tuổi của mình. Ôi chà, làm thế nào mà mới chân ướt chân giáo đến đây? Thiếu chủ đã biết rõ điều tối mật như vậy. Việc này thậm chí đến một số quan đại thần trong triều nội cũng không hề hay biết nữa đó. Thành nhân mỉm cười tử tốn. Hiền huynh chớ khá kinh ngạc làm gì. Bản chức trước kia đã từng được kê gần vua Trần Thái Tôn còn được nghĩa phụ bệnh diện thư sinh thì vốn đã từng làm mưu sĩ cho triều đình trong thời gian chống quân mông lần trước và lại tướng quân trần quốc tuấn lại là nghĩa huynh thân thiết của bản chức do đó một vài việc cơ mật của triều đình bản chức đây cũng rõ Ồ, thì rất là vậy Hẹn gì chưa tướng cùng bá quan đương triều không ít người nhắc đến thiếu chủ hoài nhất là tướng quân trần quốc tuấn đó. thành nhân bèn hỏi thăm về người thuộc hạ thân tín nguyễn lộc thì được biết chàng các thủ đệ tử trung thành của bản phái sau khi từ giã vị trưởng môn nhân trẻ tuổi để quay về đại việt Mang theo những trọng trách bên mình, họ Nguyễn đã phải vượt qua bao nỗi gian nguy, nhiều khi suýt vong mạng bởi tay kẻ thù ác độc. Sau cùng, chàng ta cũng đã về đến Thăng Long, trong lúc trên mình mang đầy thương tích. Qua một thời gian dưỡng bệnh tại đây, đến khi bình phục, Nguyễn Lộc được Trần tướng quân tiến cử, chàng ta trở thành một viên dũng tướng của triều đình. Vừa qua, chàng tác cùng với danh tướng Nguyễn Địa Lô được vua Trần truyền chỉ lấy binh kéo lên xứ Thổ Thần Thông để hạch tội tên phản bội Trần Kiện đang lộng hành ở Bộ Lạc ngô thành nhân nghe kể về người thủ hạ thân tín của mình, chàng không khỏi rạn lòng thương nhớ. chàng ôn lại ký ức trong quãng thời gian hai thầy trò còn chiến đấu bên nhau, cùng chung lưng đấu gần, chưa ngọt sẻ bùi, nghĩ lại càng thương cho người đệ tử bản môn. một khi lỡ phạm lỗi lầm, gươm kề sát cổ mà lòng vẫn trung trinh. ngó thấy vị trưởng môn nhân lộ vẻ ưu tư, vị viết ngoài trẻ tuổi biết là thiếu chủ rất nặng tình với người thuộc hạ họ nguyễn. hồi lâu ông ta mới nghe thành nhân thốt hỏi: hiền huynh chắc cũng biết trạng sĩ lê kiên chứ? Giả biết, năm ngoái Lê Tráng Sĩ có mang về dân cho triều đình 3 thanh đoàn kiếm báo. Ông ta phải lập kế hoạch bó gọn mấy thanh kiếm ấy trong một chiếc bao cũ ký, ép phía dưới lườn xe, mới tránh được tai mắt của kẻ thù. Thành nhân gật gù ồ, hay lắm. Vậy hiện giờ Lê Tráng Sĩ làm gì? Thưa thiếu chủ, họ Lê đang làm việc đắc lực bên cạnh tướng quân Trần Quốc Tuấn tại vùng khoái Châu đó ạ. Thành nhân thở phào nhẹ nhóm, việc quan yếu mà chàng đã phó thác cho hai người, thế là đã hoàn tất. Trang thâm cảm tạ trời Phật đã phò trợ cho những công việc đại sự của mình. Hai người vừa đi vừa chuyện trò một lúc nữa rồi mới về đến trang viên. Nơi đây đã có sẵn đám gia nhân ứng trực hầu hạ mọi bề. Đâu chừng vài khắc sau, Lục Y Lăng Tử cùng với tên Mã Phu cũng cưỡi ngựa hớn hở từ ngoài cổng đi vào. Lại nói, vị viên ngoại tên là Đỗ Thiện hối bọn gia nhân làm tiệc chuẩn bị thiết đãi thưởng khách. Thế là cả trang viên nhộn nhịp hẳn lên, cải thì quét dọn lại nhà cửa, lau chùi bàn ghế. Người thịt trẻ củi gánh nước, ngả lợn, giết gà Quan cảnh nơi đây bường lên như ngày hội Trong lúc đó Đối viên ngoại thân hành đưa nhị vị quý khách Đi thăm khắp trang viên Khi cả ba người bước vào khu hoa viên Thành nhân đến trước một hòn non bộ Mọi cảnh vật do con người tạo nên Trông khéo léo vô cùng Chàng ngắm bốn phó tượng đang làm các công việc Với những tư thế khác nhau Qua giây phút đam châu tư lự Chàng bèn thốt lên giọng trầm buồn Võ lâm tứ kiệt là bốn vị hiệp khách yêu nước thương nổi Chứ vì anh hùng ấy rất đáng được lưu danh muôn thuở. Đỗ huynh, chẳng hay hiện giờ tứ kiệt đang phiêu bản nơi đâu. Đỗ thiện nhìn theo ánh mắt của chàng, thở giải đáp. Thưa thiếu chủ, thật tình mà nói, tiền nhân cũng không biết chứ vì anh hùng ấy hiện thời mai danh ẩn tích ở đâu. Tuy chỉ nghe lại một điều là, trong trận huyết chiến với hai lão ma đầu nhà họ cách, biệt hiệu Giang Tây Song Ma, tại vùng bộ lạc thổ ngày đó. Nếu không có vị kỳ nhân đầu cô khất cái cứu nạn kịp thời, át tứ kiệt đã bỏ mạng rồi. Nhân đó họ đỗ mới chậm rãi thuật lại biến cố xảy ra tại vùng nội phủ ấy cách đây 10 năm về trước cho thành nhân cùng lục y lang tử nghe. Ngô thành nhân nói, bọn giang tây song ma bị ân công tiền bối độc cô khất cái đánh đuổi chạy thẳng về hang ổ khởi nguyên của chúng. Hết thời chúng bèn quý tủ lâu la, cắt cứ vùng thẩm nhị hùng sơn, bày trò cấp bóc và trấn lột khách bộ hành. Chàng bèn đem những điều tai nghe mắt thấy, đồng thời cũng thuật lại khá rõ trường hợp chạm trán với anh em lão ma đầu họ quách giải cứu lão nhị vương gia cùng nghĩa muội kiều trinh thế nào sau cùng chẳng nói tiếp Tức thật nếu không có lão quái nhân hòa long trường túc can thiệp thì bản chức đã hạ sát thủ hai lão ma đầu nọ để tế vong hồn nhị vị nghĩa song thân rồi Ai, những kẻ hung thần ác sát vẫn còn sống đến ngày nào tất là ba tính còn phải chịu khổ đau đến ngày ấy vậy ba người im lặng đến bước họ đi qua một chiếc điếu kiều bắc đến nhà thủy tạ mọc giữa hồ liên hoa mùi hương nồng liên hoa tỏa ra ngào ngạt lục y lang tử bước chậm lại Chàng thư sinh trẻ tuổi này lúc nào cũng sẵn sàng thả hồn vào cảnh trí, xinh đẹp thơ mộng. Một vài chú cá nhỏ bơi lượn tung tăng trong làn nước biếc cũng làm cho chàng ta thích thú. Hai cánh tay áo lục rộng khổ thì lên thành lan can đếu kiểu. Chàng ngọc diện thư sinh ngoái đầu say xưa theo dõi cái thế giới bé nhỏ, song không kém phần huyền diệu đối với chàng. Thành nhân để yên cho người nghế đệ, chàng cùng với đỗ thiện đi vào gian thủy tạ. Hai người lại tiếp tục chuyện vãn với nhau. Thành nhân điểm đạm Th đỗ huynh ạ thời gian qua hiển huynh có nghe tin tức gì về thân phụ của tiểu đệ chăng xin hiển huynh vui lòng cho biết đỗ thiện kính cẩn đáp thưa thiếu chủ cách đây mấy tháng tiền nhân có nhận được lệnh của thiếu chủ qua vị sứ giả của bản môn tiền nhân đã cho người dò la tin tức về tên xuyên bích đảo vương thì được biết rằng vừa qua tên đảo trích ấy lanh đến vùng lạng giang một số huynh đệ bản môn đã chản tan hắn Xong họ đấu chẳng lại vì hiện thời ngay đâu hắn đạt được trình độ nội ngoại công khá lắm ồ nói vậy tại ra hắn lại chạy sang vùng lạng giang rồi không? Thưa vâng, nếu không kịp thời giải cứu Ngô Tiên Sinh Tiện nhân e rằng Thành nhân gật mạnh đầu tiếp ý Đúng rồi, hắn mà học được ít võ công Trong pho bí quyết chân truyền của thân phụ tiểu đệ Thì tất hẳn giang hồ rồi đây còn loạn nữa Chứ chẳng thể nào yên ổn được đâu đỗ thiền tần ngần trong giây lát Rồi thốt hỏi Thưa thiếu chủ, thế bây giờ thiếu chủ tính lẽ nào Sau khi trầm ngâm một lúc thật lâu Thành nhân bèn chậm rãi nói Tiểu đệ dự tính Sẽ đi ngay trong nay mai Nhưng trước khi lên đến Lạng giang dầu muốn giàu không cũng phải tạt qua vùng Khóa Châu đó. Ồ. Ờ... Đỗ Thiện như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Thành nhân ngoài sang khẽ hỏi. Đỗ Huỳnh. Có điều chỉ cần thì cứ hỏi. Có hỏi ra mới sáng tỏ được những vấn đề. Dù chỉ là một nghi vấn nhỏ. Lời nói của chàng đã khuyến khích đỗ viên ngoài. Họ đỗ rụt ra hỏi. Thiếu chủ dạy như vậy thì cho phép thuộc hạ xin hỏi. cớ sao thiếu chủ không tuyến cung để vấn an hoàng thượng? Thành nhân nằm lấy cánh tay của họ đỗ thân mật. Đỗ Huỳnh chưa rõ đó thôi, có rất nhiều lý do bản chức xét thấy chưa cần thiết phải vào triều kiến Long Nhan cùng bá quan văn võ giữa Ngọc Điện làm gì. Theo thiện ý của bản chức, có 3 lý do chủ yếu như sau. Thứ nhất, cũng vì tôn chỉ của bản phái vốn đã ghi rõ giúp nước cầu ăn chứ chẳng phải giúp vua cầu lợi. Và lại, nghe nói vua Trần Thánh Tôn lên nối ngôi nhấp chính, triều đình cũng vững vàng, bản chức rất yên chí. Thứ hai, thời kỳ hiện nay đang có biến động, tình hình trong đục chưa tưởng, bọn ma đầu lúc nào cũng rình rập bên mình chờ cơ hội nhiễu lương dân Với nhiều thủ đoạn rất xảo quyệt, giai đoạn này không phải là lúc để cho những người hiệp khách giang hồ như chúng ta xuất đầu lộ diện rất triểu nghi. Bởi rằng chính sự khoa trương thanh thế hay niềm tự đắc tự mãn vì được người đời trọng vọng. Dù họ có là ai đi chăng nữa, Ad cũng sẽ đưa đến những hậu quả khó lường. Thứ ba, bản chức ra đi chuyến này nhằm khẩn cấp truy tìm cho ra tên đạo trích xuyên bích đạo vương. Hồng cứu thân phù càng sớm càng tốt. Ở đây, Đỗ Huynh ạ. Ngoài ra còn những điều khác mà Đỗ Huynh có thể tự suy diễn tiếp, sẽ hiểu liền nghe đến đây, đỗ thiện lật đật đứng lên vòng tay, không mình thi lễ mà rằng. "Bẩm thiếu chủ, qua những lời chỉ giáo của thiếu chủ, kẻ thuộc hạ này đã lĩnh hội rất nhiều. Vậy nhân đây, tiền nhân không dám này, chỉ xin lưu thiếu chủ ở lại một hôm, dùng bữa tiệc mọn và nghỉ qua đêm, rồi ngày mai hắn lên đường. Thành nhân vui vẻ gật đầu, hai người thông thả bước ra điếu kiều, cùng với lục y lang tử trở về gian đại sảnh. Vào giữa giờ dậu, tuy bầu trời chưa tắt nắng, song khắp trang viên của đỗ viên ngoại đèn nến đã được thắp lên sáng rực. Người lui kể tới tấp nộp xuân sao. nhưng đặc biệt hôm nay không có những vị khách thuộc các giới thường lưu của kinh kỳ hoa lệ. Ấy vậy thì nhiều người được mời đến đây để dự yến, họ thuộc vào hạng người nào? Và họ có mối quan hệ như thế nào với vị chủ trang viên kia? Sau khi trao đổi với nhau về việc bảo toàn bí mật cho vị trưởng môn bản phái, để tiện bề hành sự, Ngô Thành Nhân tán đồng ngay ý kiến của Đỗ Thiện, chàng tự hóa trang biến thành một lão nhân tuổi trạc lục tuần, tuy hình dáng của chàng không thể nào giấu được vẻ tráng kiện. Sau khả dĩ cũng khó mà nhận ra chân tướng Những vị khách mời được dự buổi yến tiệc gồm có những ai Và vì sao thảnh nhân lại phải giấu đi chân diện của mình Xin đáp ngay, họ không ai khác hơn Mà chính là những tay cao thủ mã Yên Sơn Được phái đến Thăng Long Thành để làm nhiều công việc của bản môn Tuy rằng một trong những nội quy của môn phái Má Yên Sơn đã ghi rõ Tuyệt đối trung thành với bản phái song trên trốn giang hồ hiện nay Có rất nhiều biến động hết sức đột ngột Đã từng gây rắc rối cho bản phái không ít Vậy cần phải thực hiện câu cần tắc vô ưu Và lại chính họ đỗ cũng cho biết rằng Có vài vấn đề trong nội bộ ở đây Nên cần phải xem xét lại Tuy không nói ra Nhưng thành nhân cũng không khỏi thầm khâm phục Sự cẩn trọng của người thuộc hạ thân tín Đã được phân công hoạt động ở đây suốt 8 năm trời Chàng liên tưởng lại quãng thời gian Từ giã mã yên sơn Bốn tàu giang hồ đất 8 năm qua Biết bao thăng trầm biến đổi của cuộc đời Thốt nhiên chàng nghĩ đến việc Đội lốt tên thủ túc của lão đại ma đầu hỗn thế tà thần đã đột nhập vào sào huyệt kẻ thù chẳng mấy khó khăn. Trang nhồm thầm, à ngày nọ ta đã từng mang bộ mặt độc ác của tên trưởng cơ hành giả chiêu hồn mộ dung cử cấp, thế mà bọn ma đầu của tứ hải đại mông băng không đứa nào phát hiện ra, thậm chí chính lão ác ma cũng không ngờ được. Ở hiện tại bọn ma đầu kia cũng có thể trà trộn vào hàng chức sắc hoặc đệ tử của bản môn ta lắm đó Thôi được, nhân đây ta đã có cách thanh lọc lại hàng ngũ dưới quyền điều khiển của đỗ huynh rồi, hay lắm. Trang bèn cho gọi đỗ thiện vào phòng riêng đóng chặt cửa lại. Hai người thì thầm trao đổi với nhau một lúc khá lâu. Sau đó chỉ thấy vị chủ nhân trang viên họ đỗ gật đầu lia lịa cả khen. Thưa thiếu chủ, thật là diệu kế, diệu kế. Điện nhận xin thực hiện ngay. Thành nhân tìm gặp lục y lang tử, chàng dặn nhỏ người nghĩa đệ thân thiết của mình mấy điều ân cần rồi nói. Hiền đệ à, vì tình hình trong nội bộ của môn phái Ngô huynh bất ổn, sau khi cân nhắc thiệt hơn, Ngô huynh cần phải thực hiện một kế mọn, Vậy đề nghị hiền đệ tạm thời lánh mặt vào trong, không nên dự yến đó. Lục Y Lang Tử biết rõ vì nghĩa huynh của mình vốn là một người đa mưu túc trí, nên ngoan ngoãn vâng lời ngay. Thế rồi cuộc tiệc được dọn lên trông thật là thịnh soạn. Cố Yến bày ra mấy dãy dài toàn những món sơn hào hải vị. Bọn gia nhân được lệnh chạy ra các quán rượu bỏ tiền thâu sạch những loại mỹ tử đắt giá nhất kinh thành. Phải nói rằng từ xưa đến giờ chưa hề thấy đỗ trang chủ lại hào phóng như hôm nay. Để thanh minh cho bữa yến tiệc đặc biệt linh đình này, họ đỗ tuyên bố lý do trong đầu giờ khai mạc. Kính thưa chư vị đồng đạo võ môn cùng chư vị thân hữu, hôm nay Ngô Mỗ được vinh dự đón tiếp một vị tiền bối cao nhân. Vị này vốn là tiên trưởng tu trên ngọn Bích Vân Sơn suốt mấy chục năm qua chưa hề giáng hạ. Nhờ người có phép dùng các loại tử ẩm nên trông vẫn còn trẻ trung tướng gần, thế gian hiếm kẻ sánh bằng. Vậy hôm nay, Ngô Mỗ xin long trọng giới thiệu lão cao nhân Bích Vân đạo trưởng để chư vị có dịp chiêm bái tôn nhân đồng thời cũng có thể tạo được diễm phúc học hỏi kinh nghiệm luyện phép cải lão hoàn đồng. Trường sinh bất tử vậy vậy chúng ta nên dùng đại lễ mà tiếp đáy người. Thiết nghĩ điều này nên làm lắm vậy. cửa tòa đang hiện diện nơi đại sảnh đồng loạt vỗ tay tán thử hồi lâu. Đợi cho tiếng ồn ào náo nhiệt lắng xuống, đối viên ngoại mới cất giọng sáng sàng tiếp. Xin chư vị hãy chuẩn bị đón ngài tiên tiểu Bích Vân Sơn. Đối viên ngoại vừa dứt lời, xảy nghe ba hồi khánh bạc lạnh lót ngân dài. Trong lúc tiếng khánh còn vang, người ta thấy một vị đạo trưởng hình dòng quắc thước, vóc người tráng kiện đang thong thả từ phía trong gian nội thất tiến ra Lão đạo sĩ mình cao chiến thức có dư, đôi nhãn mục phát ra hai tia nhìn sáng quắc. Hiếu thủ chống cây mộc trượng, tả thủ cầm một chiếc hổ lô to tướng. Lão vận đạo bào màu xanh thêu gấm, búi tóc chít khăn xanh, đặc biệt nhất là râu tóc vẫn còn đen nhánh, chứng tỏ lão đã luyện được thuật bất lão trường sinh. Mọi người vừa nhắc thấy lão đạo sĩ, chẳng hẹn mà cùng đồng thanh ồ lên một tiếng, làm rung cả gian đại sảnh. Đỗ trang chủ tỏ vẻ khiêm tốn nhường cho vị đạo trưởng núi Bích Vân chủ trì cuộc yến. Lão đạo sĩ thoản nhiên đặt bầu rượu tiên lên chiếc bàn trước mặt, hai tay nắm hờ một trượng để thi lễ với mọi người. Tức thời ai nấy cũng đều lật đặt đáp lễ lại ngay. Bích văn đạo trưởng đứng ngay lưng lại, một tay vẫn cầm nguyên cây mộc trượng, còn tay kia đưa lên vứt nhẹ tròn râu. Sau khi đằng hắng mấy tiếng, lão mới điềm đạm cất giọng tựa chuông đồng. "Hôm nay thật là vạn hạnh cho lão phu quá chứ, lão phu vừa mới hạ xuân mà được hưởng lộc lớn như thế này, thì thiết tưởng cũng là điểm đại kết. Vậy nhân đây có đủ mặt thân hảo nhân sĩ" Lão Phu xin đại diện cho vị bằng hữu cố trị lật đỗ viên ngoại, mong được đối ẩm cùng chư vị một bữa cho say. Trưng là thỏa lòng khao khát bấy lâu vì đất sao nhãn cảnh hồng trần. Sau nữa để tỏ rằng trong bước đường lãng tử, rạo gót phiêu du, đến nơi đâu cũng đều là tứ hải gia huynh đề vậy. Lời của vị tiên tử vừa dứt hàng loạt tiếng pháo tay nổ lên giòn rã Một tên gia nhân mau mắn nghiêng vò rót ra một bát rượu đầy dâng cho đỗ trang chủ. Họ đỗ khiêm tốn nâng lên bằng cả hai tay, trao đến trước Bích Vân Đạo trưởng và cung kính nói. Bẩm tiên sinh, trên người vui lòng khai mặt bớt việc vui tao ngủ hôm nay. Vị đạo sĩ không cần khách sáo làm gì. Lão đón lấy bát rượu đầy, dơ lên trước mặt mọi người giống giặc. Nào, xin mời chư vị bằng hữu. Tất cả mọi người đều đồng loạt nâng bát. Lão tiến tử lại sai rót tiếp bát thứ hai. Sau vài tuần rượu đầu, mọi người mới thực sự đi vào cuộc tiệc. Những người được mời dự yến vốn là thuộc hạ trực tiếp hoặc gián tiếp của đỗ viên ngoại song từ trung đều là đề tử của môn Phái Mã Yên Sơn Trong số đó có cả người cũ và người mới Người cũ thì gia nhập bản môn trước khi vị tân trưởng môn Ngô Thành Nhân lên kế vị Dĩ nhiên những người này biết rất rõ dung mạo của Ngô Thiếu Chủ Bởi vậy họ được khéo léo sắp xếp ngồi ở những bàn riêng biệt Đỗ viên ngoại tuy bản thân ăn uống chừng mực Xong lại động viên khuyến khích mọi người Hứa tự nhiên cho người tự nhiên nhất đầu tiên phải kể đến vị tiên tử bích vân Đạo Trưởng. lão ta ăn thì ít mà uống thì nhiều lão uống rượu trông mới thật là khủng khiếp lão lần la đi đến từng bàn cũng bắt liên miên cuộc tưng vui vẻ kéo dài dựa vào lời ra dần ra bầu không khí nơi khách sạn trở nên ồn ào náo nhiệt khác hẳn với lúc đầu ai nấy không nhiều thì ít đều tránh choáng hơi men tuy nhiên tất cả thực khách đang ăn uống tại nơi đây hầu hết đều là những người xuất thân từ môn phái mã yên sơn cho nên ông thần men Chẳng làm sao có thể hạ nổi phẩm giác của họ được. Phạm trong các cuộc rượu, người ta dễ nhận ra bản chất của con người lắm lắm. Đại đa số thực khách ở đây đều không thoát ra ngoài sự ảnh hưởng của chất men. Xong cũng còn một số ít đứng vào trường hợp ngoại lệ. Và chính những kẻ nằm trong diện ngoại lệ mới dễ làm cho người ta chú ý. Mà người chịu khó chú ý đến họ nhất không ai khác hơn là đỗ trang chủ. Trước đó dường như đã được lệnh của vị trang chủ hào phóng. Bọn gia nhân cứ tiếp tục bưng nhiều món ngon vật lạ Cùng các loại rượu quý mang đến tới thấp Thành ra buổi tiệc vốn vui vẻ kéo dài Lại cần kéo dài thêm nữa Bây giờ lão đạo sĩ Bích Vân Sơn Mới đến bên bàn nhấc chiếc hổ lô khá lớn dơ lên Lão hào hứng nói giọng sáng sảng Làm át cả mọi tiếng ồn khác Trừ vì thực khách thân mến Lão phụ vốn có một món tiên tiểu quý giá vô song Ý định của lão phụ Là mang bầu tiên tiểu này xuống thăng long Để tỉ thí cùng ngự tử của hoàng thượng Để xem thử rượu nào ngon hơn Nhưng bây giờ thì tình hình đã thay đổi rồi Lão Phu cảm thấy đêm nay vui quá Rồi lão cao hứng Dùng một ngón tay gõ xuống bàn Làm nhịp ngâm Ở đời lắm chuyện hên xui Nỗi buồn dễ kiếm chân niềm vui khó tìm Hát xong lão búng tay một cái rõ kêu Tên hầu bàn biết ý bèn dâng lên cho lão Một chiếc chung bằng ngọc Lão khéo léo rót ra một chung rượu đầy Đưa về phía trước tỏ dấu niềm nở Nào Xin mời mỗi vị một chung, chỉ một chung thôi đó. Thầy lão tên Tiểu Cởi mở, tất cả mọi người đều vui lây, họ nhao nhao nói. Tiên vị chủ, hồ vị khách, xin mời đạo trưởng cạn chung trước. Đúng vậy đúng vậy, xin mời, xin mời. Chẳng cần phải đợi dùng nhiều lần, lão ngự cổ cạn chung. Sau đó, lão đạo sĩ đích thân đi đến vỗ vai từng người mời rượu. Không hiểu vô tình hay hữu ý, lão đến bên bọn người thuộc diện đệ tử cũ của môn phái Mã Yên Sơn. Của môn phái Mã Yên Sơn trước Đi dắt một vòng, Lão mới quay qua đám mới Bước theo Lão có hai tên hầu Một tên khề nệ bưng bầu rượu Còn tên kia bưng theo một chiếc khai bằng vàng Bên trên úp đầy những chất chung bằng ngọc quý Trong giây lát, Lão đã mời hết không chừa một người Sau khi mời mọi người xong Lão đạo sĩ sai tên hầu dốc bầu Còn thừa vừa đùa một chung Lão nói Thế là chúng ta ai nấy đều được thưởng thức mùi vị của tên tiểu Duy chỉ còn lại một người chưa được nếp Người ấy là vị trang chủ khả kính của chúng ta Rượu này rất bổ, người nào uống vào sẽ đã thông được kinh mạch, thống suốt đường tiểu tiện, chống suy thận, yếu tỉ. Để Lão Phu, Đích thân đi mời đố trang chủ uống chung này mới được. Nói đến đây, chẳng đợi cho mọi người có ý kiến gì cả. Lão đạo sĩ khật khả khật khứng cầm chúng rượu đi vào gian nội thất. Ước chừng một khắc sau, người được Lão đạo sĩ mời chung rượu đầu tiên cảm thấy muốn đi giải, Lập tức có tên Hầu đứng từ cái bên, bèn lễ phép hướng dẫn người này theo một hành lang ăn thông ra phía sau thế hẹn là hết người này tới người khác, nối đuôi nhau đi tiểu. Bây giờ nơi đại sảnh, số người dự yến đã vơi vơi đi dần. Những người đi giải xong không trở vào đại sảnh nữa mà lại được mời qua một hoa viên kế bên. Họ nói chuyện huyên thuyên, ra chiều hớn hở còn hơn hẳn cuộc vui lúc nãy trong khách sảnh. Nhưng đặc biệt một điều mà ai nấy đều trở nên điềm đạm lịch thật. Nhưng đặc biệt một điều là ai nấy đều trở nên điềm đạm lịch thiệp, hòa hoãn như lúc đầu mới khi ngồi vào bàn tiệc bọn gia nhân đợi cho người cuối cùng rời khỏi khách sảnh mới kéo vào dọn dẹp bàn ghế bát đũa cùng những thức ăn và rượu vẫn còn đầy ắp trên các bàn chẳng mấy chốc gian đại sảnh đã được thu dọn sạch sẽ như xưa lúc ấy trống thành điểm canh năm như thế là cuộc yến đã kéo dài đến mấy giờ liền hồi thứ 77 diệt loài thủy quái đối bên ngoài hớn hở mời mọi người trở vào gian đại sảnh nơi đây dọc theo các hàng cột lớn những chiếc đèn lồng được đổi mới hoàn toàn phía trên bục cao giữa điện hiện ra quang cảnh thật trang nghiêm cổ kính ngoài các bức hoành phi liễn đối giá binh khí giữa bàn hương án là bài vị của đấng sư tổ môn phái mã yên sơn Xế bên dưới là những độc bình cắm đầy hoa đẹp một chiếc đỉnh đồng ca lớn đang tỏa quyện khói trầm trước khung cảnh uy nghiêm ấy tất thảy mọi người đều tỏ thái độ tề chỉnh khiêm cung ba hồi trống cơm và khánh bạc gióng lên rộn rã tiếng trống khánh vừa dứt xảy ngay giọng nói của vị trang chủ hô lên lanh lảnh Thiếu chủ, trưởng lệnh muốn phái Mai Yên Sơn giá lâm Toàn thể đệ tử gần ngót cả trăm người đồng loạt quỷ mọc dập đầu sát nền nhà Cả gian nội sảnh im lặng phang phắc Từ ngoài chợt vang lên những tiếng bước chân tuy rất nhẹ Xong ai cũng nghe khá rõ Tiếng chân người dừng lại thay vào đó là giọng thốt rõng rạc của đốt trang chủ Thiếu chủ vạn tuế Tức thời mọi người đồng loạt hô vang Vạn tuế Một giọng đính đạc cắt lên tuy không lớn lắm nhưng khá rõ ràng Bạn chúc miễn lễ, chứ vị huynh đệ hãy bình thân cho. Bây giờ mọi người mới ngẩn lên nhìn, những người đệ tử cũ của mã Yên Sơn thì vui mừng khôn xiết Còn những người mới, vì xưa nay chỉ mới nghe nói, chứ chưa hề giáp mặt thành nhân lần nào. Giờ đây họ thật sự mới được bái kiến tôn nhân. Trong lòng ai nấy đều dâng lên một tình cảm tôn quý. Vị trưởng môn nhân trẻ tuổi của họ không những khôi ngô tuấn tú, mà còn có dáng vẻ uy nghi lẫm liệt khác thường. Sau dây lát chủ trì cuộc tế lễ đồng vọng vong linh, Đồng vọng vong linh, tổ sư môn phái Mã Yên Sơn, Ngô Thành Nhân được Đỗ Thiện khiêm tốn dùng đài lễ mời an tọa. Thành Nhân chứng chặc ngồi xuống chiếc ghế tựa bọc nhung xanh, bên tả có Đỗ Thiện, bên hữu có Lục Y Lang Tử, hai người cung kính vòng tay đứng hầu. "Đợi cho mọi người ngồi xếp bằng ngay ngắn trên những chiếc chiếu hoa, Đỗ Thiện nghiêng mình tiến lên hai bước, xoay nửa vòng, nghiêng mình thi lễ trước vị trưởng môn nhân." Sau khi được Thành Nhân khẽ đáp lễ lại, Đỗ trang chủ mới quay xuống phía dưới Đưa ánh mắt nghiêm nghỉ nhìn qua khắp lượt đang hắng mấy tiếng sau Họ đỗ mới điểm đạm thuất Chữ vị huynh đệ đồng môn thân mến Vị trưởng môn nhân tôn kính của chúng ta Đã đến chỗ này từ ngày hôm qua Người đã hòa mình cùng chữ vị Dự cuộc vui suốt trọn một đêm Mọi người trố mắt kinh ngạc Người đã hóa trang thành Bích Vân Đạo trưởng Ai nấy cũng đều thốt lên Một tiếng ồ đầy thú vị Họ không thể nào ngờ vị trưởng môn nhân của mình Lại khéo léo đến như vậy Nghĩ tới tiểu lượng của vị trưởng môn nhân khi nãy, ai nấy đều lắc đầu, dùng mình kinh sợ. Đỗ trang chủ ra hiệu cho mọi người im lặng rồi tiếp. Nhân chuyến vân du của ngô thiếu chủ, tiện thể người ghé lại thăng long này để thăm thú dân tình, làm ăn phát triển đến đâu. Tí chức đã báo cáo với người về kết quả và những phương thức hoạt động của chúng ta. Vừa qua, hàng ngũ của ta có nhiều biến động rất đáng ngại. Người chỉ giáo cho tí chức và đích thân người cũng tham dự luôn vào cuộc điều tra. Truy ngay ra chân tướng của bọn ma đầu đã trà trồn vào hàng ngũ ta trong những ngày gần đây. Đốt trang chủ dừng lại trong dây lát, mọi người hầu như nín thở. Họ hết nhìn trang chủ lại nhìn nhau phân vân, hồi hộp vô cùng. Cả Gian đại sảnh bao trùm bầu không khí nặng nề nghẹt thở. Phía trên điện khói nhang khói trầm quyện lẫn với nhau tỏa xuống gần đỉnh đầu của mọi người. Một vài con thiêu thân khờ khảo xa vào mấy ngọn nến nổ nghe lép ép. Những tiếng nổ ấy tuy vang lên nhỏ thôi, xong lại có một tác động kinh khủng vào những bộ thần kinh đang căng lên tổ độ. Bây giờ, thành nhân sửa lại thế ngồi rồi cất giọng từ tố nói. Xin chư vị yên tâm. Hồi khuya này, bản chức đã cùng với Đỗ Huynh đây lột mặt nạ bọn ma đầu đội lốt đệ tử môn phái chúng ta. Bản chức thiết tưởng cũng nên khuyến cáo chư vị về những phương sách hoạt động. Qua đó, cảnh giác ngăn ngừa mọi thủ đoạn của bọn tả băng. Đây cũng chính là một bài học kinh nghiệm mà chúng ta cần phải rút tỉa." nơi đến đây chàng ra hiệu cho đỗ trang chỗ hiểu ý vị trưởng môn nhân trẻ tuổi họ đỗ bèn lên giọng nói trống không mang bọn cao thủ ta băng vào đây lập tức có mấy tiếng ứng thinh đồng loạt từ phía ngoài vọng vào Giận một lát sau có tiếng chân bước vào nhiều ánh mắt không hẹn mà cùng đổ dồn về phía cửa hai tên gia nhân có thân hình lực lưỡng điệu vào giữa gian đại sảnh tất cả sáu tráng niên thuận nhìn gái nào cũng mình trần trùng trục đầu trọc lông lốc râu ria nhăn nhội đôi mắt lão liên Nói chung bộ mặt nào cũng trông đanh ác, tàn độc, thâm hiểm vô cùng. Đám đệ tử Ma Yên Sơn ngơ ngác chẳng hiểu sự thể ra sao. Nói cho đúng thì những bộ mặt gớm ghế kia quả là rất ư xa lạ đối với họ. Bởi vậy họ làm sao biết được bọn tà bang đầy thủ đoạn nham hiểm đã từng đội lốt kẻ nào. Trong lúc đó đốt trang chủ sai gia nhân mang đến cả thảy 6 chiếc khai đồng. Bên trong mỗi chiếc khay đều đặt một chiếc mặt nạ da người kèm theo những bộ phận cần thiết. Bọn 6 tên ma đầu bị điểm huyệt đứng ngay thẳng một hàng chữ nhất Đám gia nhân được lệnh đốt trang chủ chúng bắt tay ngay vào việc hóa trang cho bọn tả bang đang bất động như những pho tưởng gỗ. Với những động tác chính xác, gọn gàng và mau lẻ, họ đã nhanh chóng biến những bộ mặt nham hiểm độc ác nọ thành những gương mặt chất phác đôn hậu dễ nhìn. Đến chừng bọn gia nhân làm xong công việc, giạt qua hết hai phía. Bây giờ, sáu phó tưởng người đã đổi lốt hoàn toàn. Tâu gian đại sảnh bật kêu lên những giọng thoát thanh hoặc những lời thẳng thốt. Trời, Nguyễn Đề! Trời ơi, Phạm Minh! Ô chào Đoàn Huynh. À, lễ đệ. Ồ, đúng, đúng là trên đệ rồi. Voi. Mọi người đều chồm dậy xem, miệng há hốc, đôi mắt mở tròn. Những người đã từng làm việc hay giao tế với sáu khuôn mặt quen thuộc kia, hiện giờ không khỏi bàng hoàng chấn động tâm can. Quả là một đòn bất ngờ giáng vào họ. Mấy tên ma đầu kia suốt đêm trong buổi tiệc vừa rồi đã cùng ăn uống, chuyện trò với họ thật vui vẻ. Họ ngỡ rằng bọn kia đã kiếu từ về trước, chẳng ngờ bọn họ chợt nhớ lại câu nói lúc nãy của vị trưởng môn nhân thật là chi lý đúng là một bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu cho từng người bây giờ họ mới tỉnh ngộ rằng nếu phanh phui ra ngay điều bí ẩn này át hẳn sự hoành hành thao túng trong hàng ngũ mã yên sơn ở thăng long sẽ tác hại không lường nổi bởi vậy trong lòng họ đang sao động dữ dội như những đợt sóng ngầm bao nỗi buồn vui thương nhớ tức giận căm hờn trong nhất thời chưa phân định được một mặt buồn phiền thương nhớ những người huynh đệ của mình bị hại từ bao giờ không hề hay biết mặt khác bọn ma đầu tinh ma quỷ quyệt kia làm sao lại qua mặt được họ dễ dàng như vậy chứng tỏ rằng thời gian qua trong hàng ngũ đồng môn huynh đệ cùng sống và làm việc với nhau chưa được sát sao khăng khít trong lúc đám đệ tử đang bàng hoàng xúc động đỗ trang chủ ngoảnh lại ngó thấy vị trưởng môn nhân vẫn bình thản như thường ông ta khoát tay ra hiệu cho mọi người trở lại thật tự rồi điềm tĩnh cất giọng thốt thưa chư vị bây giờ đã rõ trắng đen vậy theo thuyền ý của ngô mẫu ai đã từng gần gũi với mấy tên ma đầu này xin hãy tự nhiên phản quyết Tí chức đã mạn phép ngô thiếu chủ rồi Đỗ trang chủ vừa dứt lời Liền có mấy cánh tay mạnh dạn đưa lên Đệ tử xin lĩnh ý Đệ tử xin được phép làm đao phổ Họ đỗ chọn 6 người trong đám đệ tử bản môn Mấy người này liền đứng dậy bước lên Họ được phép đi đến trước mặt từng tên ma đầu Đưa tay lột mạnh từng chiếc mặt nạ Những người này được đỗ trang chủ phân phát Cho mỗi kẻ một thanh đao Họ được hướng dẫn lôi sành sịch Mấy tên tử tuổi ấy ra hậu viên đám đệ tử bản môn lại được thành nhân khuyến khích nên kéo nhau ra phía sau nơi sảnh đường phút chốc chỉ còn lại ba người và mấy tên gia nhân hầu hạ bây giờ vân hồng đã rạng thành nhân đứng dậy chàng nắm lấy cánh tay của đỗ thiện thân mật nói đỗ huynh à anh em tiểu đệ bây giờ phải đi thôi những việc chấn chỉnh là hàng ngũ Hiền huynh nên cố gắng xếp đặt lấy đối với ngoại lật đật kho mình cung tài thi lễ ngô thiếu chủ kinh mến nếu không có thiếu chủ hiện diện tại nơi đây kịp thời thì nội bộ hàng ngũ cao thủ phải mã yên sơn ở thăng long xét trở nên tồi tệ lắm lỗi này ít nhiều gì tiện nhân cũng có trách nhiệm cuối mau thiếu chủ chiếu luật ra hình điện nhân xin sẵn sàng chịu tội thành nhân xua tay lắc đầu thôi thôi đỗ huyên biết lỗi như vậy là tốt lắm rồi hãy cố gắng thực thi những điều mà bản vải đã đặt hết tin tưởng vào hiển huynh chàng quay qua hỏi lục y lang tử hiện đệ đã sai người chuẩn bị xong chưa chàng thư sinh áo lục vui vẻ cúi đầu thưa đại ca đã xong từ lâu rồi đấy à? tối lậm nào ta đi nói rồi thành nhân lại ngỏ lời dã từ đỗ tang chổ họ đỗ nhưng muốn cầm vị trưởng môn nhân bản phái lưu lại vài hôm để tiện bề hậu hạ song thành nhân vẫn cương quyết lên đường cuối cùng họ đỗ đành biển diện chia tay hai chàng lữ khách thế là hai người rời khỏi thăng long ngày đi đêm nghỉ hôm nọ đôi bạn đường dừng ngựa trước một dòng sông rộng mênh mông những con sóng nhỏ bị bộp vỗ vào bờ trển miên cả bầu trời đầy ấp mây lam che lấp ánh thái dương rực rỡ Khung cảnh mờ ảo này làm cho người ta có cảm giác dường như thời gian đang ngưng động lại. Hai chàng kiếm khách quen thuộc của chúng ta luôn cuống những bơn khuôn vời vời. Đứng trước một dòng sông mênh mông cô quảnh, nhìn làn sương mù đùng đục và dòng nước lạnh lùng trôi. Nếu duy chỉ có một người lẻ loi trước bóng thì hỏi làm sao chịu thấu được nỗi cô đơn. Sau thực tế nơi đây, hai chàng lữ hiệp bỗng dưng cảm thấy tâm hồn ấm lại khi bên mình đã có sẵn bạn đồng hành. Điều ấy càng thâm thiết bao đôi bạn trẻ trao cho nhau bằng ánh nhìn thân ái. qua giây lát suy tư hai người mới trở về thực tại. lục y lang tử ngoảnh lại khẽ hỏi thành nhân đại ca sông rộng bờ xa chúng ta làm thế nào mà qua được ở đây vắng vẻ quá. thành nhân gật gù chưa vội đáp chàng nhìn dọc theo bờ rồi hướng đôi nhãn mục xuôi mái xuống phía hạ lưu. trầm ngó một lúc chàng lớn lửa thuốc hiển à, có hai điều kiện để qua sông thứ nhất chúng ta rong ngựa chạy dọc theo bờ mai ra gót đỏ sang ngang hoặc muốn thuyền câu cũng được Thứ hai, vạn nhất không có phương tiện sẵn Thì anh em phải tạo ra cũng xong thôi Hai người bèn thúc ngựa đi liền Nhưng càng xuôi xuống hạ lưu Dòng sông lại càng mở rộng Biển bãi vắng hoe, sông sâu hiu quảnh Lục y lang tử thất vọng thốt Thưa đại ca, điều kiện thứ nhất xem như hỏng rồi Còn điều kiện thứ hai, đại ca tính sao đây Thành nhân điểm tĩnh nói Chẳng có gì là khó khăn cả Hiện đây ạ, dễ lắm Chúng ta chặt cây, kết thành bè sang sông vậy Đôi mắt lục y lang tử Sáng lên đầy vẻ thích Ồ thích quá thế mà tiểu đệ không nghĩ ra chứ đầu óc này mụ mống quá đi thôi nhưng thực tế đầu óc chàng ngọc diện thư sinh đâu có mụ mẫm chẳng qua là chàng ta đang mải mê vớ vẩn với bao nhiêu cảm xúc đang dâng ngập trong tâm hồn đó mà thế là hai người quay ngựa phi thẳng vào vạt rừng thưa trương được khắc sau với bảo kiếm trong tay hai chàng lữ khách đóng xong chiếc bè cây khá lớn họ dùng đôi tôn mã kéo chiếc bè ra đến tận bờ sông sau khi lục hành lý lấy lương khô dùng cho qua bữa đôi bạn chuẩn bị qua sông Thành nhân đẩy bè xuống nước, lục y lăng tử buộc chặt hành lý lại cho gọn gàng, ràng vào lưng ngựa. Chiếc bè khá lớn nên khi cả người và vật đứng lên, không thấy chồng chành. Đôi ngựa ngoan ngoãn đứng yên. Chàng thư sinh áo lục cẩn thận buộc chặt dây cơn ngựa vào một chiếc nẹp bè. Trong lúc đó, thành nhân vận công vào đôi cánh tay, quấy mạnh cây xào. Chiếc bè gỗ rẽ sóng lao đi. Mặt nước lao sao, vô vàn con sóng nhỏ cứ mãi vô tình vỗ nhẹ mạn bè. Lục y lăng tử đứng ở phía trước. Ngắm cảnh trời nước mênh mang một màu trắng đục, hơi nước lạnh lạnh xai ra. Chàng thư sinh áo lục cảm thấy cái rét ngấm vào người, Bèn vận khí để cương điều hòa nội lực, Sức não rừng rực tỏa khắp châu thân. Khi chàng ta dừng tay, bất chợt ngó thấy trên mặt nước từ xa xuất hiện một chiếc thuyền câu nho nhỏ. Chiếc thuyền lướt nhanh trên sóng như tên bắn, trong mấy chốc vút thẳng đến trước mặt chàng. Lục Y Lăng Tử kinh ngạc trố mắt nhìn sững, khi còn cách chiếc bè gỗ của hai người chừng ba trượng, mũi thuyền câu đổi hướng lạng sáng tả. Lúc ấy, thành nhân cũng nhìn thấy nên ngừng tay khuấy nước. Bây giờ mới nhận ra trên chiếc thuyền câu chỉ có một mình cậu bé trạc 9, 10 tuổi, mình trần trùng trục, nước da ngâm ngâm. Cậu ta đứng xoái chân ở giữa dòng thuyền, ngả người về phía sau, đôi bàn tay đưa tới trước, nắm chặt đầu mối dây căng thẳng. thuận nhìn người ta có thể hình dung ra một tay xả ích dũng cảm đang điều khiển chiếc xe ngựa, mà con ngựa kéo xe là một loài thần mã vô hình. Hai chàng hiệp khách chú mục nhìn, sợi dây căng tranh trách ghim sâu xuống dòng nước đục ngầu Cứ thế, chiếc thuyền cậu vẫn lướt băng băng trên sóng. Hình như linh cảm được mối nguy hiểm đang đe dọa tính mạng của cậu bé, Lục Y Lang Tử buồn miệng la lên. "Này cậu bé, sao không buông sợi dây ra." Lúc này, hai người mới thấy rõ khuôn mặt của cậu bé trông rắn rỏi vô cùng, cậu bậm môi cau mày, cứ nắm chặt sợi dây ghi lại. Mặc cho con quái vật dưới nước kéo đi đâu cũng được, chiếc thuyền bị kéo thật nhanh lạng vằn vào một đỗi, phút chốc biến mất. Lục Y Lang Tử nói với thành nhân Đá ca, làm sao cứu cậu bé kia, kẻo tội nghiệp. Cớ sao cậu ấy lại không buông tay thả dây đi cho rồi? Cứ mãi nắm đầu dây như vậy có khi đắm cả thuyền. chả Không biết cậu ta câu nhằm loại cá gì mà nó lại mạnh đến thế nhỉ? Thành Nhân trầm ngâm một thoáng rồi mới thốt. Hiện đệ không thấy sao, nếu cậu bé ấy buông tay trong lúc sợi dây căng như vậy, át hẳn theo quán tính, cậu ta sẽ bị té nhào. Và điều hiển nhiên là chiếc thuyền sẽ bị lật rất chóng. Theo tiền ý của Ngô huynh, cứ để cho con vật, có lẽ là con cá khá lớn kéo chạy một hồi thì nó sẽ đuối sức mà thôi. Đến lúc ấy, cậu ta mới dùng sức kéo giật cho gần đến bè thuyền. Bây giờ chỉ cần dùng một mũi lao phóng vào đầu nó nữa là xong. Nói như đại ca thì cũng có lý đó, song tiểu đệ lại e rằng, kéo cậu bé và chiếc ga câu ấy không phải là con cá lớn như đại ca đoán đâu, mà có khi nó lại là một giống thủy quái cũng không biết chừng. Âu, ta hãy theo cứu cậu bé ngay, tiểu đệ không yên tâm chút nào đại ca. Thành nhân gật đầu đồng ý. Thế rồi hai người dùng hết kinh lực quạt nước cho chiếc bè, nhắm theo hướng của cậu bé vừa khuất dạng lướt tới. Ánh mắt của chàng thư sinh áo lục luôn luôn hướng về phía trước, mong phát hiện sớm tung tích của cậu bé đáng yêu. Chương một khắc sau, thành nhân bỗng nghe chàng ngọc diện thư sinh Gieo lên như bắt được vàng. Kì kìa đại ca, chiếc thuyền của cậu bé kìa. Thành nhân vui vẻ. Được rồi, Hiền đệ cứ bình tĩnh đứng đây. Ngụy Hinh sẽ bắt con thủy quái cho Hiền đệ xem. Thốt sau, chàng bèn vận khí để cương, dùng thuật phi thiên quan thế bắn vút mình lên, rồi đáp chính xác xuống lòng tuyển câu. Trong khi hữu thủ của chàng nhẹ nhàng nắm gọn lấy sợi nhỡ. Con tà thủ phất về phía sau liên tiếp hai luồng kình lực. Cậu bé lọt thòm vào giữa lòng chàng. Chiếc thuyền bắn vút vừa ra khỏi tốc độ sức kéo làm cho đoạn dây nhở tròn lại. Cậu bé còn đang sững sờ ngạc nhiên thì nghe giọng chàng nói khẽ bên tai. "Tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ hãy bình tĩnh đã. Đã có ta đây thì không việc gì phải lo ngại điều gì. Con cá này chắc lớn lắm nhỉ?" Cậu bé ngoèo đầu ngước mặt lên nhìn thử, cậu ta vừa ngạc nhiên vừa vui mừng một cách thích thú khi nhận ra chẳng phải vị thần râu tóc bạc phơ trong truyền cổ tích mà người đang ôm trọn lấy cậu là một trang hảo hán, phương phi tráng kiện, uy dũng vô song. cậu bé lấy lại được bình tĩnh, đánh bảo thốt: "bẩm đại nhân, nó chẳng phải là giống kính ngựa. thế thì nó là loại thuồng luồng hay tranh nước gì chắc? thưa cũng không phải ạ, con này là một loài giải sông, nó giống như con rùa biển vậy. hôm nay chẳng may tiểu sinh gặp loài dài quá lớn, nên mới bị nó quẩn dữ lắm. đại nhân nhắm bệ có bắt được nó không?" Được, tiểu huynh đệ hãy trèo thuyền qua phía bên kia chiếc bẻ gỗ Có hai con ngựa cùng người bạn của ta đang đứng đó, có thấy không? Dạ, thấy rồi, nhưng còn đại nhân Đại nhân định làm gì với con thủy quái đó? Ta sẽ bắt sống nó Cậu bé thè lưỡi sùng mình Đại nhân bắt được nó sao? Trời, con dài nó lớn lắm đó, phải tìm cách cho nó mệt như rắc kìa Nó kéo tiểu sinh nãy giờ đi quanh quẩn là cố ý tìm một khu vực sông sâu để diêm tiểu sinh đó Chớ khá lo ngại, tiểu huynh đệ hãy xem ta trị nó đây dứt lời chàng hít sâu một luồng thiên nguyên chân khí vận toàn chân lực sau khi rằng lấy sợi dây chàng dậm dướn mình lên cậu bé nói đại nhân cẩn thận coi chừng đứt dây đó Thành nhân không nói không rằng chàng vung hữu thủ vần đầu dây tạo thành những đường vòng xoắn ốc thủ pháp của chàng càng lúc càng nhanh cậu bé rú mắt nhìn vị hào hán đang hiên ngang trổ thần lực đến chừng những cuộn sóng trào lên cao nhồi chiếc thuyền câu muốn lật nhào cậu ta mới hoảng hốt qua vội trước bơi chèo Khoa nước cho thuyền chạy vội ra xa. Từ dưới lòng sông bọt sủi lên sùng sục trông tựa chảo dầu sôi. Mỗi dây từ cánh tay của thành nhân vẫn tiếp tục vần mãi. Đoàn nhợ bấy giờ không khác nào chiếc lò xo cứ quay tít. Chiếc thuyền cậu cặp vào mảng bè. Trong khi cậu bé cứ mải mê nhìn cuộc tranh hùng hiếm có đằng kia. Nếu không có bàn tay của Lục Y lăng tử kịp thời ngăn chiếc thuyền lại, ắt sự va chạm của hai vật nổi trên sông đã làm cậu bé bật ngửa ra rồi. Cẩn thận chứ, tiểu đệ. Cẩn thận chứ, tiểu huynh đệ. Cậu bé lơ đắng liếc nhìn chàng trai mặt đẹp như ngọc, vận áo thư sinh màu lục mùa thoáng, rồi lại chú mục vào thân pháp của vị hào hán trên mặt nước. Ngay lúc đó, từng cuộn sóng trào lên như những bức thành dày rồi đổ ập xuống ảo ạt, xôi nhau dạt ra chung quanh đến hàng mấy chục trận Chiếc bè và chiếc thuyền câu bị ảnh hưởng bởi những ngọn sóng trao đảo dữ dội, đôi ngựa vốn đã quen trận mặt nên chúng không đến đối kinh hoàng. Chúng chỉ gõ vó cùng cụp xuống sàn bè để giữ thăng bằng. Lục Ý Lăng Tử bèn dùng kinh lực đưa bè rời xa cục trường một đoạn nữa cho được an toàn. Sống càng lúc càng thêm dữ dội, cậu bé thấy vị hào hán như một chiếc bóng mờ ảo. Đến trường trên mặt sông vang lên những tiếng ầm ầm khủng khiếp. Hai người ngó thấy trong muôn vàn tia nước vần vũ như bão tố cuồng phong xuất hiện một khối đen tròn thật lớn. Khối đen quay tít như con vũ đập trên mặt nước liên tục ngay ẩm vang, cơ hồ như một cỗ máy khổng lồ. Lâu lắm. Trận cuồng phong vũ bão từ từ hạ xuống, những khối bọt to lớn loãng dần, trăng xóa cả một quãng sông rộng. Mặt nước sau những đợt sóng nhấp nhô vẫn còn uốn nhẹ mình thêm một lúc nữa mới thôi. Bây giờ, Lục Y Lang tử và cậu bé thấy dầm dành trên sóng nước, một chiếc thuyền hình bầu dục trông hết sức kỳ dị. Trên thuyền có một người vận trường y màu trắng, uy nghi lắm liệt. Nhìn kỹ, không ai khác hơn, chính là Ngô Thành Nhân. Chàng phất nhẹ mấy luồng kình lực, chiếc thuyền kỳ dị phăng phăng lướt đến gần. Chưa đến nơi, đã nghe giọng chàng cất lên lanh lảnh: Lục y hiện đệ, chúng ta sang thẳng bờ bên kia rồi hắn nói chuyện nhé. Khi còn cách nhau cỡ năm trượng ngoài, Lục y lang tử nhận ra chiếc thuyền mà người nghệ huynh đang cưỡi là một con dài khổng lồ bị lật ngửa mai. Tràng thư sinh thích thú ngắm mãi thấy con quái to lớn khác thường, đến khi thành nhân dục lần nữa, chàng ta mới lật đật đẩy chiếc bè vùn vụt lướt theo. Chưa đầy nửa giờ sau, bên trong mái rêu tranh nằm trên một gò đất nổi, hai chàng hiệp khách ngồi ăn trưa chung mâm với cậu chủ nhà. Thành nhân tỏ ra thân tình hỏi thăm về hoàn cảnh cuộc sống hiện tại của cậu bé, ánh mắt đượm vẻ u buồn, cậu nhỏ nhẹ đáp. Bẩm đại nhân, cha mẹ tiểu sinh mãn phần rất sớm, tiểu sinh có nghe kể lại rằng lúc còn thiếu thời, song thân đều bị giặc mông đánh đập tra tấn dã man, bởi thế sau này bệnh cũ tái phát, nhị vị chịu không nổi nên mới lìa đời. Tiểu sinh sống bơ vơ côi cút, không biết nương tựa vào ai. may nhờ có ông lão trải lưới mang về nuôi dạy, truyền cho kinh nghiệm giăng câu, bùa lưới, bơi lặn để sống qua ngày. cả vùng này không ai bơi lặn qua tài nghệ của lão ngư, nhưng cậu bé thuốc đến đây bỗng dưng nghẹn ngào im lặng hai chàng lữ khách vẫn kiên nhẫn chờ nghe chẳng ai muốn gắt lời hay hỏi vận cậu cố dằn lòng lại cậu tiếp nhưng nhưng không ngờ năm ngoái người nghĩa phụ kính mến của tiểu sinh đã bỏ mạng dưới dưới lòng sông này Thủ phạm chính là con rái lớn mà đại nhân đã hạ thủ đó xưa nay thuyền bè không dám qua lại nơi đây mọi người đồn đại rằng ở khúc sông này có con thủy quái hung dữ vô song từ nay nơi đây sẽ trở lại bình an Tiểu sinh xin đa tạ ân sâu của đại nhân Đã ra tay trừ loài thủy quái độc hại Thành nhân cùng lục y lang tử Hết sức cảm động về những lời đầy ân nghĩa của cậu bé Cơm nước xong Hai chàng bèn ngỏ ý giá từ cậu bạn nhỏ tuổi Chàng rè trong khi chia tay Cậu bé nói Tiểu sinh tự xét bản thân còn quá nhỏ Chứ nếu lớn hơn một tí Sẽ xin đi theo chư vị cùng xuôi về trúc lâm Mà đầu quân dưới trướng của tướng quân Trần Quốc Tuấn Phần thứ 37 của câu chuyện Ngô vương bí lục của tác giả Trần Minh Châu.